Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi khi Quang bước vào Đã có nhiều chuột bọ chạy tọt ra Do tối đen tối mực Không nhìn thấy gì Mà Quang thì không muốn bật diêm lên Ngại người ngoài sẽ để ý Cho nên bước trong bóng đêm Anh tìm cách dọn một khoảng trống đủ để ngồi xuống Và ngồi đó làm cái gì Quang cũng không xác định được Nhưng trong tâm thức Anh ngầm hiểu mình cần phải đợi ở chỗ này đây Đêm gần khuya Trời khá lạnh, nhưng Quang lại cảm thấy ấm lòng lắm. Anh cảm nhận như chính chỗ hoang vắng này mới có một thứ hơi ấm kỳ lạ, không sao giải thích được. Trong cơn mơ hồ nửa thức nửa ngủ, Quang chợt nghe như có tiếng ai đó hát nho nhỏ quanh đó. Tiếng hát nghe rất là quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, tuy không thấy gì cả, nhưng Quang cảm nhận được hơi thở của một người đứng rất gần mình. Anh kêu lên khẽ khẽ, thanh Tuyền Rồi Quang đưa tay sờ soạn chung quanh, Không chạm được ai Nhưng anh cứ cố mở rộng phạm vi mò tìm Cho đến khi anh nghe một giọng êm như ru bên tay mình Ở yên đó Và làm những gì con tim mình mách bảo nhá Lúc này Quang mới thôi mò tìm nữa Anh dựa lưng vào bức tường rêu phong của ngôi miếu Và bên tai lại tiếp tục nghe tiếng hát ru nho nhỏ nữa Lần này thì Quang lắng nghe cho thật kỹ Bài hát rất là lạ Nhưng lời ca thì rất dễ nhớ Nghe đến lần thứ hai là Quang đã có thể hát theo được. Mà tại sao anh lại phải hát theo chứ? Quang không thể trả lời. Chỉ biết lúc này con tim anh nó bảo làm như vậy thôi. Cho đến khi Quang ngủ thiếp đi mà miệng vẫn còn hát như một người mộng du Này, ông kia, sao lại ngủ trong miếu thế hả? Có ai đó la to bên ngoài. Quang giật mình mở mắt nhìn ra, thấy một người đàn ông tay sách cây đèn bão. Tay kia sách một sâu cá còn tươi nguyên. Có lẽ là ông ta đi bắt cá đêm. Sao ngủ trong này cha nội? Bộ điên rồi sao? Quang đáp lúng túng. Dạ tôi... Đến khi nhìn thấy Quang còn trẻ, ăn mặc khá tươm tất, người đàn ông kia mới ngạc nhiên bảo. Cậu, cậu dám một mình ngủ trong miếu sao? Quang chưa kịp đáp, thì ông ta đã bỏ đi, miệng còn lầm bẩm chặt bị vỡ đuổi rồi. Đi một quãng xa nữa, ông ta còn nói với lại. Này, Cái miếu này linh lắm đó. Cha nội à, không giỡn mặt được đâu nghe. Quang nghe rõ hết, nhưng anh lại chỉ mỉm cười thôi. Rồi như một quán tính, anh lặp lại lời bài hát vừa học được lúc đêm và quan thích tú reo lên. Mình thuộc lời hát rồi, rồi anh lầm nhầm hát cho đến lúc rời khỏi ngôi miếu. Và đêm nào cũng thế, cứ hơn 10 giờ là Quang đi bộ từ nhà đến ngôi miếu thành hoàng. Hầu như anh ngủ luôn ở đó, chỉ làm mỗi một việc. Hát mãi bài hát với lời ca rất lạ kiệt. Và nếu có ai hỏi anh hát làm cái gì, thì Quang đáp ngay, hát cho nàng ấy nghe. Có vài người bạn tuy không biết rõ lắm về việc làm của Quang, nhưng thấy sinh hoạt bất thường của anh, họ cứ kháo với nhau rằng Quang đã bị điên. Mặc cho họ nghĩ gì, Quang gần như đóng cửa cuộc sống cô độc và đêm đêm âm thầm đi tới miếu thành hoàng. Có lẽ ông già bắt cá từng gặp Quang ngủ trong miếu cũng không thể nào ngờ anh chàng lại lì lợm tiếp tục lặp lại cái việc làm lạnh xương sống kia. Cho nên từ sau đó Quang không hề gặp ông ta nữa. Và cũng tránh sự chú ý của nhiều người, Quang bỏ ra về sớm hơn. Có hôm, khi về tới phòng ngủ, anh đã bắt gặp trên gối của mình một mảnh giấy với dòng chữ Cám ơn anh nhiều. Nét chữ thì tất nhiên là của Thanh Tuyền rồi. Nhưng tại sao nàng tới đây Mà lại không gặp anh ở miếu thành hoàng chứ. Quang cầm mảnh giấy xem đi xem lại nhiều lần. Lòng vui khôn tả. Nàng cảm ơn. Đúng là nàng hiểu được tấm lòng của anh. Và quan trọng hơn nữa là nàng vẫn còn đâu đây thôi. Nhưng tại sao Thanh Tuyền không cho anh gặp xem cái thai con anh được bao lớn rồi? Nàng đã sống ra sao? Với hoàn cảnh bụng mang dạ chữa như thế. Nhầm tính lại thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Đã tới thời điểm hẹn với Thanh Tuyền. Ở miếu Thành Hoàng Liệu anh có nên tiếp tục tới đó nữa Hay là có khoảng trống cho cuộc hẹn Đến một cách bất ngờ Suy nghĩ kỹ Cuối cùng thì Quang ngưng không tới miếu vào ban đêm nữa Mà yên tâm nằm nhà chờ đợi Rồi thì ngày đó cũng tới Chính xác là vào đêm rằm tháng chạp Quang ăn mặc chỉnh tề Thủ sẵn cả tấm chăn lớn Dùng để ấm đưa bé Mới có 9 giờ tối thôi Anh đã có mặt ở miếu Một giờ sau thì trăng lên Tròn vảnh vảnh, có một tiếng động khẽ. Khi qua nhìn ra cửa miếu thì đã thấy Thanh tuyền đứng đó rồi. Nàng mặc chiếc áo màu trắng tinh, khuôn mặt dạng ngời khác với nét sầu buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net